Bàn bạc với chồng, khăn thành cũng tán thành, bà liền đề nghị nhìn người trước rồi tính sau, bởi thế mới có buổi gia yến hôm nay, vừa rồi nhìn thấy nhiếp tái trầm, thể trạng xuất chúng, anh khí bừng bừng, tướng quân phu nhân đã hài lòng lắm rồi, so sánh với vị quan quân trẻ tuổi này thì những người mà trước kia mình từng làm mai cho cháu gái đúng là như mắt cá với trân châu, kém vô cùng kém, bà rất vừa lòng, nghĩ nếu thành đôi, về sau bảo trưởng phu tiếp tục đề bạc là được.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 Thế là Bạch Cẩm Tú đưa A Tuyên xuống xe, dẫn cậu đến chỗ bụi cỏ bên vệ đường, Lưu quản thì dẫn người đi dọn đá, Bạch Gia có chỗ dựa là Quảng Châu tướng quân phủ, đám phỉ tồn tại trong nhiều năm ở nơi này nào không biết cơ chứ, huống chi quan phỉ một nhà, quan phủ bắt cướp, rất nhiều người thậm chí đến cả thủ lĩnh đám phỉ còn biết nữa là, ngoài đám thổ phỉ ở Hoa huyện bởi quá hung hãn phá quy cũ mà năm ngoái bị tiêu diệt ra thì thổ phỉ ở Quảng Châu phủ nào có dám động đến Bạch Gia.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 Nhưng đều để trong xe ngựa, nhanh chóng lấy được súng rồi thì Lưu quản lại sợ làm ngộ thương tiểu thư với A Tuyên, làm sao dám bắn về phía đó, bởi thế chỉ biết vừa bắn vài phát súng cảnh báo, vừa mang gia đình đuổi theo, lúc A Tuyên đang ngồi đi vệ sinh, mạch cẩm tú đứng sau cậu nhóc, A Tuyên từ xa thấy thổ phỉ lao ra thì kêu cổ út chạy mau, mình đứng lên, ngay cả quần cũng chẳng kịp kéo lên, nhanh như chớp bỏ chạy, bởi người mập chân ngắn, quần còn chưa kéo lên.